Tào Tháo thánh nhân đê tiện, tác giả Vương Hiệu Lợi, do Diên Vị diễn đọc, quyển chính, chương 141. Không tham đánh trận, Tào Tháo mất cơ hội diệt thuộc. Trận chiến trên bến tiêu giao, làm cho uy danh của Trương Liêu lừng lẫy khắp nơi. Binh sĩ bài trận trở về, thi nhau kể chuyện. Do đó danh tiếng của Trương Liêu, cả đất Giang Đông, không ai không biết. Nghe nói ngay đến trẻ con ở Giang Đông nửa đêm quấy khóc. Chỉ cần cha mẹ dọ trương lưu đến đấy Là chúng sẽ lập tức im bặt, Còn sợ hơn cả ma Tin thắng trận truyền đến Hán Trung Tào Tháo vui mừng hân hoang Nhưng chuyện vui không chỉ có vậy Đến tháng 9, đống chiêu cầm theo chiếu thư của thiên tử Đến Hán Trung Tuyên bố từ ngày hôm nay Mọi việc liên quan đến bổ nhiệm quan lại địa phương Gia phong hậu tước sẽ do Tào Tháo tự quyết định Không cần phải thỉnh tấu triều đình. Chiếu thư này ca ngợi công đức Và khách trương tài cán của Tào Tháo. Phạm là chuyện đầy sự trong quân, đều nằm ở thưởng phạt. Khuyến khích điều thiện, trừng trị điều ác, phải được làm ngay. Bởi vậy, sách Tư Mã Pháp nói, khen thưởng chưa để đến hôm sau, là bởi muốn dân chúng mau chóng nhận được lợi ích từ việc làm tốt. Vua có thể nhận mệnh cho nhị bá, Cửu Khanh. Nhưng những khi hành quân, ngoài vùng kinh kỳ, thành bại chỉ nằm trong chốc lát, mà lại trì hoãn khen thưởng để đợi chiếu thư đến, tất sẽ làm lỡ việc Đó vốn không phải là ý của trẫm Từ nay về sau Tàu công tùy việc mà xét ban thưởng phong hiệu Tạm khắc ấn chương Để cho các bậc trung lương khuyến khích lẫn nhau Không còn hoài nghi nữa Không nghi ngờ gì nữa Đây là điều mà Tàu Thóc mong muốn Cũng là kế sách mà đám đồng chiêu vẽ ra Và cũng là sự thỏa hiệp của thiên tử Để bảo vệ chính mình Lưu hiệp vừa là thiên tử Lại vừa là con rẫy Để bảo toàn được mạng sống Đành phải nịnh bề tôi kim nhạc phụ của mình nên đã nhường cả quyền phong quan phong tước chúng nhân đều ý thức rõ thiên hạ nhà hắn thực sự đã diệt vong tào tháo từ lâu đã nóng lòng sau khi nhận chiếu thư lập tức tuyên bố xây dựng bốn tước gồm ngũ đại phu quan ngoại hầu quan trung hầu danh hiệu hầu để khen thưởng tướng sĩ lập công cộng thêm chức liệt hầu quan nội hầu đã có trong quân đội có tất cả sáu tước vị Như vậy, cơ hội được phong tước trong triều đình mới sẽ nhiều hơn, ai cũng có phân. Tào Tháo lại đem của cải ở khó phủ Nam Trịnh phân phát, khao thưởng tướng sĩ, chịu nhiều vất vả. Mọi người vừa được phong tước, vừa được thưởng tiền, ai cũng vui mừng không xiết tung hô tào công vạn tế. Không lâu sau lại có thêm tin vui. Dưới sự hòa giải của các tế tổ trong thiên sư đạo, trương lỗ cuối cùng đã dẫn theo huynh đệ tử tôn ra khỏi núi, cam tâm tình nguyện khuất phục Tào Tháo. Hơn nữa, đi cùng ông ta không chỉ có các nguyên lão trong giáo phái Mà còn có thức tính, di vương, phát hậu Tống ấp hầu, đổ hoắc Một đứa không mạnh phải có phiên quốc quy thuận Trương lỗ đầu hang Còn dẫn theo hai thủ lĩnh mang chi Đúng là lễ vật hậu hĩnh Khiến cho Tào Tháo nở mày nở mặt Tào Tháo chính thức đổi lại quận Hán Ninh Thành quận Hán Trung Nhập hai huyện phân tích Thượng Dung Thành quận Thượng Dung Hai huyện An Dương Tây Thành Thành quận Tây Thành Bổ nhiệm Thân Giam làm Thượng Dung Đô Ý Thân Nghi làm Thái Thú Tây Thành Đất quận ba, Núi Non Trùng Điệp lại có nhiều thổ dân Nên quyết định chia đôi Bổ nhiệm Phát Hồ làm Thái Thú Ba Đông Còn Đỗ Hát làm Thái Thú Ba Tây Tất nhiên sự bổ nhiệm này Chỉ là trên danh nghĩa Thực tế họ không nắm nhiều quyền hành Tào Tháo muốn mượn sự trợ giúp Từ các hào tộc địa phương Và thủ lĩnh bộ Lạc để lôi kéo lòng người Vì Lưu Bị đang ở Thành Đô Nếu Tào Tháo khinh thường Tất sẽ đẩy họ, quay sang ủng hộ Lưu Bị. Mấy tin đầu mục này tuy không thể làm được chuyện lớn, nhưng vẫn có thể dùng để phá đám kẻ khác. Chuyện khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là việc tào tháo ân phong cho cả gia tộc Trưng Lỗ. Đây rõ ràng là một việc vô tiền khoáng hậu. Trưng Lỗ từ chức trấn dân Trung Lan Tướng. Thăng quan thành trấn Nam Tướng Quân. Gia Phong làm Lan Trung Hậu. Hưởng áp Phong một vạn hộ Trưng Lỗ có bảy người con trai. Điều hưởng lương 2.000 thạch, Trương Phú, Trương Quảng, Trương Thịnh, Trương Giật, Trương Cự đều được phong làm liệt hầu. Trong đó con cả là Trương Phú còn được phong làm diễn thuộc. Lại phong cho nhị đệ của Trương Lỗ là Trương Vệ, làm chiêu nghi tướng quân. Tam đệ là Trương Quý, làm thái thú Nam Quận. Tào Tháo còn định kết thông gia với Trương Lỗ. Cưới con gái của Trương Lỗ cho hương hầu, Tào Vũ. Tiếp tục phong cho tâm phúc của Trương Lỗ là Diêm Phố, làm lạc tinh hầu, phong cho tổng sự Lý Hưu, làm diễn thuộc các tế tủ của thiên sư đạo đều được vời làm quan trong ngụy Đinh. số người bước vào phủ thừa tướng nhiều không kể hết trương lỗ có phong ấp vạn hộ bảy người con thì năm người được phong hầu huynh đệ con cái tâm phúc đều được thâm lây nếu sớm quy hàng thì chắc chắn không được đại ngộ như thế này ngay cả các nguyên lão triều đình công thần tào danh cũng chẳng ai được như vậy người có tước dị cao nhất trong số các tướng tào danh là hà hồ đôn mà cũng chỉ có phong hai nghìn hộ vậy mà trương lỗ Rõ ràng từng là kẻ địch lại được hưởng ấp, phong lớn gấp bốn lần. Trên danh nghĩa, ông ta là chư hầu có một vạn hậu. Nhưng nếu cộng thêm phong thưởng của năm người con trai, e rằng chỉ đứng sau họ tàu. Chúng tướng bàn tán xì si sau, cho rằng chú công đã quá vội vàng, không dễ gì có được quyền phong hầu Nhưng có vẻ hơi quá đà. Mùa xuân quân tàu xuất binh, đến khi giao mùa giữa hạ và thu thì vào đến hắn trung, trước mắt trời đã sang đông. Mai mà khí hậu ở thuộc trung không lạnh. Quân sĩ phương bác cảm thấy dễ chịu Chúng tướng được ban thưởng nên không ngừng cố gắng Cả ngày đội sức quân đi đánh lưu bị Tân tị lưu hoa gấp rút thu nhập quân báo Phái người đi dò thám để chuẩn bị chiến đấu Nhưng Tào Tháo lại không vội vang Mấy ngày liền quanh quẩn luận đạo Rồi lại bàn chuyện phong thổ thế thái của đất thuộc với Di bằng hữu mới Trương Lỗ. Một ngày trời nắng nhẹ Tào Tháo tinh thần phấn chấn Mời Trương Lỗ ra ngoài đi dạo Hai người chỉ mang theo hứa chữ Và mười mấy vệ binh cởi ngựa đi đến núi hán sơn thì dừng lại ngắm cảnh lên trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa những dãy núi trung trung điệp điệp nói dài đến tận chân trời vách núi dựng đứng cao vút giữa trời xanh rừng sâu rậm rạp che phủ khắp núi đồi xương khói giăng nhẹ trên thung lũng thác nước tuôn chảy như rèm châu đường hẹp quanh co uốn lượn những tảng đá cây cổ thụ hình thù kỳ quái xen lẫn tiếng gọi nhau của gia thú tiếng chim hót xuyên qua tầng bay tạo nên một khung cảnh tráng lệ kỳ diệu tào tháo mặc dù leo núi thở hổn hển nhưng vẫn phải hết lời khen ngợi tạo hóa thật khéo vẽ đã có dòng trường giang cuồn cuộn dài nghìn dặm biên ải phía bắc mênh mông tuyết trắng nào ngờ vẫn còn có một nơi cảnh trí hiểm trở kỳ vĩ như đất thục một người giữ ải phản kẻ khó qua mai phục tập kích hư hư thực thực nếu không phải là bậc anh hùng thì không thể cai quản được đất này trương lỗ ti xưng là thiên sư Nhưng cũng có lúc phải phướng bụi trân, nịnh răng, Ngụy Công không hổ danh là người đã chú giải binh Pháp, nắm rõ mọi nơi, trong non sông này, quả là đệ nhất anh hùng thời nay. Quá khen rồi, một luồng gió mát thổi tới, tào tháo nới lỏng tà áo. Trương Công cát cước đã 30 năm, không những du hoạn hết cảnh đẹp nơi này, mà còn được bách tính yêu mến. Đúng là phúc lớn, trương lộ nhúng nhường. Ngụy Công tung hành khắp thiên hạ, những điều thu được chẳng phải nhiều gấp trăm lần tại hạ sao? Tại hạ chẳng qua chỉ là ít ngòi đái giếng được hưởng phong ấp vạn hậu năm con được phong hầu quả thực không dám nhận chuyện phong hầu trương lỗ đã nhiều lần từ chối chứ nhắc lại nữa tào tháo vẫn không rút lại quyết định trương công khiến dân chúng quy thuận đã là tấm gương sáng trong thiên hạ hơn nữa ông tu đạo nhiều năm cho dù không thể thành tiên thì cũng phải hưởng chút phú quyết chứ nếu như ngày cả phú quyết cũng không có chỉ e những giáo chúng như ông uổng công tu đạo rồi Hai người cười lớn Cười xong tào tháo lại trầm ngâm Kỳ thực có một chuyện ông muốn thỉnh giáo trương lỗ Nhưng sợ người khác chê cười Nên chưa tìm được cơ hội mở lời Lúc này xung quanh không có ai Mới nói Lão vu có một chuyện chưa hiểu Muốn thỉnh giáo trương công Không dám Xin ngụy công cứ nói Từ thời lão tử đến nay Thường nhắc đến đạo lý Nhưng lại không mấy rõ ràng Vậy rốt cuộc đạo lý là gì Lại còn nói người tu đạo có thể thành tiên Trường sinh bất lão Không bị bệnh tật Không bị gặp nặng, có chuyện đó chăng? Những lời này nói ra từ miệng Tào Tháo quả là kỳ lạ. Cả đời ông không tin vào số mệnh, nay lại thấy hoài nghi, bảo sao lại sợ người khác chê cười. Trương Lỗ từng nghe Tào Tháo đã đọc cuốn Lão Tử, tưởng nhĩ chú của gia tộc mình, trong lòng có chút tự đắc, vui vẻ truyền đạo cho ông. Đại đạo biến hóa vô thường, trong xa vạn dặm, vô cùng vô tận, truyền khắp mọi nơi, tuân theo thì gặp may mắn, không tuân theo sẽ gặp họa, tin vào có đạo con người sẽ lương thiện, thọ cung trời đất, con người có mặt tốt xấu, mọi chuyện có đầu đuôi, bất cứ việc gì cũng nên làm theo đạo. người vừa qua được sẽ nhận cái thiện, kẻ thất bại thì nhận lấy cái ác. cũng như đất đai, đất màu thì tốt, đất cằn sẽ xấu. đất màu thì tốt, đất cằn sẽ xấu sao? cách so sánh này thật hay. tào tháo vừa nghĩ vừa lẩm bẩm. nói như vậy chẳng phải sự thành bại của con người là do trời định sao? không liên quan đến công danh, thành bại, chỉ nói việc tu đạo. Tào Tháo nhíu mày, vậy lời ông vừa nói thọ cùng trời đất, chẳng phải là điều trái với tự nhiên sao? Đúng vậy, Trương Lỗ cười bí hiểm, khí cốt của thần tiên, không phải cứ tu hành là đạt được. Tào Tháo đã hiểu ra, bèn phá lên cười, đúng là khiến cho con người ta mông lung. Thật ra có dùng hết tâm huyết, sức lực cũng không thể tu thành tiên, nhưng Trương Lỗ không thừa nhận việc tu hành tiên là viễn phong, Mà nói rằng do tố chất của con người không đủ Nên chưa có khí cốt của thần tiên Người như thế nào mới có khí cốt của thần tiên Có ai từng thấy người nào thực sự tu thành tiên sao Dù sao đáp án cũng nằm ở một câu Đạo mà có thể nói ra được thì không phải là đạo thường Nói đi nói lại cũng đều là lời hảo huyền trương lỗ nhận ra có vẻ tào tháo đang coi thường đạo học Vội vàng nói Đại đạo thì không thể khiến ai cũng trở thành tiên nhưng có thể giúp ích cho việc tu dưỡng bản thân và trị dân. Từ xưa tới nay, bậc thần nhân đều lấy việc tu dưỡng bản thân làm gốc. Việc trị dân là thuộc lớn. Ta muốn nghe thuộc lớn đó. Tào Tháo rất hứng thú với chuyện này. Trương Lộ có thể cai quản dân chúng hán trung. Khiến họ không có ham muốn, không có tham cầu, an phận thủ thường há có thể không thỉnh giáo. Đạo trời mênh mông, phép trời cũng vậy, không thể nói hết. Lại là những lời mông lung, Tào Tháo kiên nhẫn càng hỏi cho dù mênh mông, nhưng cũng có thể tiết lộ chút ít. Trương Công thân là thiên sư, thử nói vài điều xem sao. Trương Lỗ vốn không muốn bàn quá sâu về việc này, nhưng Tào Tháo cứ gặng hỏi, đành nói thẳng. Người trị quốc phải là kẻ hiểu biết. Nếu không biết được căn nguyên và kết quả của sự việc, thì há có thể cai quản được Giang Sơn. Người hiểu biết phải là người nắm vững điểm cốt yếu. Để vạn vật phát triển theo đúng quy luật của nó, thì khắp nơi đều vui vẻ. Vạn vật không bị gò ép, phát triển tự nhiên còn như người phàm làm thế nào để bách tính yên lòng an cư tuyệt đối tuân theo đạo trời làm điều thiện tạo nhiều ân huệ không thể chỉ dùng một trong bảy cách trị nước là đức nhân nghĩa lễ văn pháp võ nhưng cũng không cần dùng tất bởi mọi cách đều có điểm mạnh điểm yếu riêng không được vứt bỏ hoặc sử dụng riêng rẽ một cách nào đó tụ chung phải dùng chính nghĩa để trị quốc dùng kế sách đi dùng binh dùng sự thái bình để có được thiên hạ tào tháo nghe xong thở dài chán nản Bề ngoài Trương lỗ giá thần giá quỷ, thực tế là người rất tin anh. Chuyện gì cũng không thể cầu to phải biết cân đói để giữ lấy đại cục. Trương lỗ không bác bỏ tác dụng của hình phạt, võ lược, mà cân nhắc lợi và hại của nó, ứng biến, khéo léo linh hoạt. Chẳng trách ông ta vừa có thể truyền đạo, vừa có thể quản lý quân ngũ mà không xảy ra mâu thuẫn nào. Dùng chính nghĩa để trị quốc, dùng cái sách để dùng binh, dùng sự thái bình để có được thiên hạ đạo lý này nếu không được đúc rút từ những thành công và thất bại từ nhiều đời thì sao có thể tóm lược được? rõ ràng về bản chất trương lộ có tài làm chính trị hơn nữa còn là bậc đại tài về chính trị chỉ là che mắt người ngoài bằng tấm áo thần linh nghĩ đến đây tào tháo không những cảm thấy khâm phục mà còn có chút chọc dạ nói giọng cảm khái những lời của ông rất có lý từ thời tiên đế đến nay thiên hạ hỗn loạn muôn dân rơi vào cảnh lầm than cốt ngọn của mọi việc đều bắt nguồn từ thời Hiếu An Đế. Các bậc quân vương, không hiểu được đời sống của dân chúng, không xem xét cẩn thận cái được và mất. Trương Lộ thấy Tàu Tháo tán đồng với ý kiến của mình, thì rất vui mừng. Tiến đến bên cạnh nói, thiên hạ vốn như tiên đế cai quản, hậu thế làm theo, nhưng dần dần để mất kỷ cương, tai họa liên tiếp xảy ra, báo ứng thiện ác, tích tiểu thanh đại, do vậy mà sinh ra gian tặc, gây nhiều họa lớn, biến động kỳ quái. Cứ nói tiếp xuất hiện, sinh ra những điều không lành, gây hại cho giang sân. Quân vương do không biết nên không thể ngăn cản tai họa, để khắp thiên hạ tiếng oán thang không dứt. Chính đạo mất đi địa vị, ảnh hưởng đến sự cai quản của quân vương. Không có được thiện báo, nhân tâm không trong sáng nên rất khó giáo hóa, tà khí chiếm ưu. Đế vương mặc dù lo lắng, muốn ngăn cản việc này nhưng không thể thay đổi được. Cho dù đế vương có tấm lòng nhân đức cao cả đến mấy, cũng không ngăn cản được những lời trương lỗ nói tuy xuất phát từ quan điểm của đạo giáo nhưng đều là những lời trị quốc chủ trương thanh tịnh vô vi tuân theo phép xưa đúng là học từ lão tử nhưng không hề xa rời thực tế tào tháo tán thành với suy nghĩ của trương lỗ về căn nguyên gây ra tai họa trong thiên hạ nhưng không tán thành tư tưởng bảo thủ không thay đổi phép xưa nên có lúc cật đầu có lúc lắc đầu tên đã bắn đi thì không thể thu lại thiên hạ đã đến bước này còn có thể làm sao được Lời nói đầy vẻ xót xa dường như cũng là lời Tào Tháo nói với chính mình. Ta chẳng phải cũng mù mờ bước đến ngày hôm nay, không thể quay đầu lại được nữa đó sau Trương Lộ không biết Tào Tháo đang nghĩ ngợi xa xôi, nên trong lòng có điều gì cũng muốn nói ra hết. Thiên hạ đại loạn, quân vương u mê, cho rằng việc làm thiện không có lợi gì. Đạo lý nào cũng chẳng biết, muốn ngăn cấm người dân làm việc ác, để bọn họ đi theo giáo hóa mà siết chặt hình phạt vội vàng chém đầu kẻ phạm tội không chỉ trừng trị một cười mà ngay cả hàng xóm cũng chịu liên lụy ăn ướt ngày càng nhiều án giận ngày càng tăng nói đến đây ông ta giang hai tay lên trời quân vương luôn nói rằng đạo đức là vô dụng nhưng không thể xóa bỏ nó chọn quan lại chỉ đề cao tài năng để họ làm quan xu lợi đúng là loạn đạo lý kiểu trị quốc vô đạo như vậy khác có thể hợp với ý trời người nói vô tâm người nghe hữu ý Tào Tháo giật mình, chọn quan lại, chỉ đề cao tài năng, để họ làm quan xu lợi, câu này chẳng phải nói ta sao? Lẽ nào, hắn cố ý chế giễu ta? Tào Tháo lạnh lùng đưa mắt nhìn, thấy trương lộ vắng vẻ sầu khổ tột độ, xem ra không có ý ám chỉ mình, điều này càng làm cho ông ghi hoạt. Lẽ nào xét tài mà cử là sai? Lẽ nào mấy chục năm nay, ta áp chế bọn cường hào, cũng đều là sai? Ta chính là kẻ làm loạn đạo lý sao? Không đúng, có sai là hắn sai. Nói hoàn toàn những lời mong lung, hảo hiền Viên thiệu chẳng phải là dựa vào bọn cường hào Để củng cố cho bản thân sao Nếu như ta sai Sao ta có thể đánh bại được viên thiệu Khoan đã, trấn chiếc quan độ Lẽ nào không có may mắn Suốt cuộc vì sao Mà ta thắng được viên bản sơ Thắng hắn ở tài chính sự Hay chỉ thắng hắn ở tài binh lược Chuyện vì vậy Trước đây Tào Tháo chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ Nhưng chuyện này, nay đột nhiên nghĩ đến Đầu óc bỗng chốc quay cuồng Lờ mờ không thể hiểu nổi Dường như ông đang rời xa khỏi hiện tại Để về một nơi rất xa Không phải nói chuyện với Trương Lỗ Mà là phiên thiệu Người đó không phải bằng hữu cũ Mà là địch thủ của ông Tào Tháo cảm thấy chóng mặt hoa mắt tay trái mỗi lúc một đau nhức Lần này không chỉ bàn tay Mà cả cánh tay đều đau Kỳ thật trước khi xuất binh Tào Tháo đã có bệnh Tuy ra khỏi ải tảng quan Đánh tan được quân Khương Đê Nhưng do dọc đường vất vả Bệnh tình ngày càng nặng Khi đến ải dương bình Ông đã không chịu nổi nếu không may mắn thắng trận thì lúc này đã về nghiệp thành chỉ vì bình định được hán trung ông quá đỗi vui mừng trời lại chuyển lạnh nên trong lòng thoải mái mới cảm thấy đỡ hơn nhưng bệnh chưa trừ tận gốc hôm nay tào tháo ra ngoài du ngoạn Do núi thổi từng trận tâm tư lại lo lắng cuối cùng bệnh lại tái phát ngụy công ngụy công trương lộ khe kéo áo tào tháo bản sơ, là người sau anh nhìn tào tháo thoáng chốc vô định à trương công thân sắc ngày không tốt có chỗ nào khó chịu chăng tào tháo lấy lại tinh thần có ý muốn che giấu chỉ tay vì ngọn núi cao phía nam núi này hiểm trở thật muốn đánh thành đô không phải chuyện dễ ông không thể thừa nhận mình có bệnh nếu không khai ra tất sẽ ảnh hưởng đến lòng quân hơn nữa ở trước mặt kẻ vừa mới quy hàng mà lại rên rỉ thì thật mất mặt ngụy công lúc nào cũng nhớ tới việc quân thật đáng khâm phục trương lỗ chắp tay nói vừa rồi minh công có hỏi về chuyện thần tiên tài hạ đã nghĩ lại Đúng là người phàm rất khó trở thành thần tiên, nhưng chú ý dưỡng sinh thì rất có lợi. Mọi vật trên thế gian đều do khí sinh ra, dưỡng sinh chính là dưỡng khí. Khí dày thì cơ thể khỏe mạnh, khí mỏng thì cơ thể yếu ớt. Chú ý tu dưỡng tinh thần thì khí huyết lưu thông, điều hòa ăn uống sẽ bổ khí, còn thanh thản phô u sẽ thuận khí. Ông ta sợ tào tháo không nhớ hết, nên nói chậm từng từ một, cuối cùng bổ sung, điều này không chỉ nói riêng đạo gia, mà ngay cả luận hành của phương giản cũng đã thừa nhận được ta xin thỉnh giáo mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tào Tháo vẫn hoài nghi đúng là tạ môn ngươi cho rằng ngươi biết hết những điều ta nghĩ gì sao Trương Lỗ nhìn xung quanh cười nói chưa tính kinh châu được ân xá của Ngụy Công hôm nay chắc là đến Nam Trịnh rồi phong cảnh ở đây rất đẹp nhưng không tiện lưu lại lâu xin Ngụy Công hỏi danh nói đoạn cùng mấy thân binh đi trước dẫn đường xuống núi lúc này Tào Tháo đang thấy không thoải mái tất nhiên muốn hỏi danh nhưng trương lỗ lại giành nói trước nên ông thấy không vui người này vừa có tài trị thế lại biết dùng đạo thuật để cảm hóa người khác bách tính hán trung coi ông ta là thần linh nên không thể dung túng xem nhạ nếu không phải vì muốn lấy lòng dân chúng ở đây mua chuộc lòng người ta há lại tha cho ông ta trương lỗ có ý niệm về trị lý giống viên thiệu nhưng viên thiệu chỉ biết cai trị người khác còn ông ta không những có thể cai trị mà còn có thể cảm hóa người khác tài năng của ông ta vượt xa cả trương giác Nếu không phải vì xuất thân bình thường Thăng tiến hơi muộn Lại chỉ các cứ ở quận này Thì e rằng ông ta còn làm mưa làm gió Lợi hại hơn cả viên thiệu và trương giác Phải cảnh giác mới được Dọc đường Tào Tháo kìm cư ngựa Đi không nhanh không chậm Cảm thấy dễ chịu hơn Trương Lỗ vẫn dùng lời lẽ của đạo gia để trò chuyện Thỉnh thoảng Tào Tháo phù hòa mấy câu Nhưng cũng không dám nói quá nhiều Đến giữa trưa thì về đến danh Các tế tử lần lượt ra ngân đón Khổng quế vội vàng chạy đến, cầm dây cương cười nói Chúa công, thật là thánh minh Những kẻ nắm quyền cai quản trong thiên sư đạo Đa phần đều có sợ kiến Hôm nay trần trưởng xử Bàn chứng chính sự với Diêm Tiên Sinh Tiểu nhân đứng bên cạnh Mà nghe không hiểu gì không quế su nịnh nhưng không biết gió đã đổi chiều Tào tháo lúc này đã đổi ý Tào tháo càng đi chậm lại khé cười rồi từ từ xuống ngựa Quả nhiên thấy Diêm phố Đang quỳ ở bên cạnh Ông đưa tay ra đỡ Diêm tiên sinh mời đứng dậy. Diêm phố mặc dù tuổi tác chưa nhiều, nhưng lúc nào cũng buồn rầu. Xin ngụy công, miễn chức đình hầu. Tại hạ, bất tài vô đức. Thật lòng không dám nhận. Tào Tháo vừa mến lại vừa ghét con người này. Ông ta là tâm phúc của Trương lỗ. Nhưng lúc đầu chính ông ta đã khuyên ngăn Trương lỗ không xưng vương. Nên không thể nói là không có công. Nghe nói lúc ảy dương bình thất thủ, Trương lỗ đinh đầu hang, nhưng Diêm phố lại nói. Lúc này tức tốc quy hàng sẽ được xét công trạng ít chi bằng thiên sư cứ đến Ba Trung, nương nhờ phát hổ và đổ hắc một thời gian, sau đó mới quy hàng. Công trạng tức sẽ lớn hơn. Do vậy mới kéo dài đến ba tháng, khiến Tào Tháo với nhờ người mời Trương Lỗ về. Hay nói cách khác, nếu không có ông ta hiến kế để Trương Lỗ chạy về Ba Trung, phát hổ và đổ hắc không dễ dàng đầu hàng như vậy. Diêm phố có thể lật mặt như các. Mặc dù là mưu sĩ của họ Trương, nhưng cũng giúp ích được cho Tào Tháo, khiến ông không biết nói gì hơn. Tuy vậy, Tàu tháp cương quyết không để chiêm phố từ chức Nhẫn nại vỗ về. Xưa nay, việc tướng phạt là để khen ngợi Người tốt, trừng trị kẻ xấu Người đã can dán trưng công Không xưng vương, Là việc làm trung thành với xa tắc Nên biểu dương trước thiên hạ Để làm cưng cho người đời Từ đó khiến các thế lực các cứ khác Nghĩ đến việc quy thuận Ta còn hy vọng trong thiên hạ Sẽ có được nhiều người giống ngươi Lẽ nào lại không nhận tước hầu Lời này của ông nửa thật nửa giả Diêm phố dường như còn do dự, Ngụy công nhất định ban ơn. tại hạ không dám không nhận. Nhưng tại hạ xin được đưa cả nhà về đến Ký Châu, chốc lòng phụng sự đại ngụy. Ông ta quả là thông minh. Bản thân là người đứng đầu Diêm thị tại đất thục, nay xin cả gia đình chuyển đến Nghiệp Thanh còn đáng tin hơn việc để Di tử làm con tinh. Toàn gia quyến của Diêm phố chuyển đến Hà Bắc. Những tử tôn trong gia tộc cũng đông long như vậy. Coi như đã giải trừ được lo lắng của Tào Tháo. Câu nói này tôi đã nhắc nhở những người khác cũng đang có mặt ở đây. Cùng lúc, các quan văn võ như trương vệ, trương quý, dương ngang, lý hưu đều quỳ lại. Chúng tại hạ, cũng nguyện chỉ nhà đến ngụy quốc, giúp sức phò tá Minh Công. Tào Tháo chỉ mong có thế, rất tốt. Ta sẽ ban thưởng phủ đệ, nói xong giả bộ thân thiết, dắt tay trương lộ bước vào đại danh. Nhìn thấy bên trong có không ít già trẻ, trai gái, mình mặc y phục phạm nhân, tự trói hai tay. Thì ra họ đều là những bộ tướng của Kinh Châu và thân quyến giờ mới Quy Thuận Tào Tháo. Mâu thuẫn giữa Tào Tháo với họ còn sâu sắc hơn Trương Lỗ. Họ vốn kết nối hận thù với Tào Tháo từ cuộc Tào phản ở Quang Trung, sau lại cùng với Mã Siêu chống Tào, bao nhiêu năm, mặc dù được chiêu hàng nhưng có thể yên lòng không? Họ ở núi Ba do dự mãi, không biết nên hàng Tào Tháo hay hàng Lưu Bị, sau đó đắn đo suy nghĩ, thấy thế lực của Tào Tháo lớn hơn, dù hàng Lưu Bị sẽ có Mã Siêu giới thiệu Nhưng nếu lưu bị mà thất bại, chẳng phải lại gánh thêm tội. Bọn họ nghe nói trương lỗ được phong hầu, nên cũng siêu lòng đến hang. Tào Tháo nhìn thấy Trình Ngân, Lý Kham, bèn cười hỏi, các người định nhận tội với ai? Xin nhận tội với Tào Công. Sai rồi. Tào Tháo đưa tay chỉ về Dương Phụ, Khương Tự, Dõn Phụng. Những chuyện trước đây ta sẽ xóa bỏ. Các người hay nhận tội với họ. Đúng vậy, những cái này không chỉ giết chết chủ nhân của bọn Dương Phụ, là Vi Khang. Mà còn giết bao nhiêu gia quyến của họ Lẽ nào lại không nhận tội sau? Đã cam tâm đến đây Phải làm yên mọi chuyện Trình Ngân quỳ xuống lê hai bước dập đầu trước các tướng ưng châu Đại nhân không để bụng cả tiểu nhân Huynh đệ chúng tôi Xin khấu đầu trước chư vị Nếu chư vị chưa hết giận Có thể chém tôi Nhưng xin tha cho gia quyến chúng tôi Chúng tôi mặc dù đã giết người nhà của các vị Nhưng khẩn cầu các vị khoan dung Tha mạng cho họ Nói xong còn rơi mấy giọt nước mắt Vợ con ở đằng sau nghe thấy những lời này cũng xót xa. Người lớn khóc trẻ con quấy. Ai ai cũng tự trói mình như lũ gà vịt chờ giết thịt. Lòng già sắt đá đến mấy, nhìn cảnh này cũng mềm lòng. Dương phụ, khương tự nhìn nhau thầm nghĩ. Có giết hết các người, cũng không hóa giải. Được mối hận này, nhưng oan oan tương báo biết đến bao giờ mới dứt Ta giết cả nhà Mã Siêu, các ngươi lại giết cả nhà ta. Nếu như hôm nay chúng ta lại giết cả nhà ngươi liệu có hồi kết không? Hơn nữa Tào Tháo đứng xa làm chủ. Muốn giết cũng không được. Thôi thì, đành ban ơn lấy lòng. Nếu đã như vậy thì phải tìm mã siêu báo thù. Nể mặt ngụy công. Ngươi cũng không cần nhiều lời nữa. Triệu ngang phất tay áo. Không truy cứu chuyện này nữa. Thế là tốt rồi. Tào Tháo trình lệnh cởi dây trói. Nhìn thấy một người cao lớn phàm vỡ. Tuy đang quỳ dưới đất. Nhưng vẫn không mất đi vệ dũng sĩ. Mặt mũi khác quen. Ngươi là bàn lĩnh minh. Túc tướng của họ mã sao? Vâng, chính là tại hạ." bằng Đức đứng lên. Tào Tháo nắm lấy cổ tay bằng Đức. Có còn nhớ chuyện ở Vi Thủy năm xưa? bằng Đức sao có thể quên? Năm đó, Tào Tháo qua vị Thủy, bằng Đức tháp Tùng Mã Siêu tập kích, xích nữa thì lấy được mạng Tào Tháo, sau đó Tào Tháo gia bộ giảng hoa, bằng Đức đứng cạnh Mã Siêu, mấy lần định thừa cơ đọt mạng Tào Tháo, nhưng vì có hứa chữ đứng bên cạnh nên không thể ra tay. Nay nghe Tào Tháo nhắc lại chuyện cũ, bằng Đức không thể nói là không biết. Mở to mắt nói Muốn giết muốn chém Xin cứ tùy ý Đúng là coi thường ta rồi Tào tháo vuốt râu Tào mẫu dũng võ một đời Lẽ nào lại giết hại dũng sĩ Ta ban cho ngươi tước đình hầu Lập tức phong làm lập nghĩa tướng quân Sau này hãy dốc sức phòi giúp trung quân bằng đức ngơ ngác Ngài, ngài muốn thăng chức cho tại hạ Lại còn ban tước sao Đúng vậy Tào tháo vỗ vai bằng đức Ngình quân dễ có Một tướng khó câu bằng đức buộc miệng nói thẳng nhưng huynh trưởng tài hạ đã theo lưu người là người lệnh huynh là lệnh huynh lão phu tin tưởng ở ngươi lẽ nào chính ngươi cũng không tin ở mình cái này cái này bằng đức không biết nói thế nào chỉ dập đầu cảm tạ ngày xưa tài hạ xích nữa đã lấy mạng ngài không ngờ ngài lại ban cho tước vị còn còn cho tài hạ theo giúp trung quân tiền đồ rộng mở Tài hạ còn nhớ tới chủ cũ đã vứt bỏ mình làm gì cả đời còn lại xin báo đáp ân tình của minh công Tào Tháo chỉ nhẹ nhàng nói Tướng quân không chê, đã là may mắn cho ta lắm Cần gì phải như vậy Nói xong bền quay người đi Rõ ràng Tào Tháo đã quá hiểu suy nghĩ của đám dũng sĩ lỗ mắn này Lý Khàm bước lên trước tấu Khai bóng nguy công Gia quyến của tên Mã Siêu cũng ở đây Tào Tháo cười nhạt Dẫn đến đại trung quân Ta muốn đích thân xét xử Còn các ngươi dẫn theo gia quyến đến các trại mau sắp xếp đi Huynh đệ trương công và Diêm Tiên Sinh đi theo ta Huynh đệ trương lỗ Và Diêm Phố không biết Tào Tháo cho gọi có chuyện gì, đành đi theo đến Đại Trứng. Khổng Quế cũng muốn đi theo nhưng bị tào Tháo cho lui. Không lâu sau, Lý khâm dẫn người nhà của Mã Siêu đến. Nhưng chỉ có một người phụ nữ trẻ, ăn mặc sách rưới, ôm theo một đứa bé. Người nhà họ Mã không còn một ai. Năm xưa cha con Mã Đăng, Mã Hu vào kinh. Vì Mã Siêu làm phản nên đều bị tào Tháo xét xử chết. Còn lại một số họ hàng xa của Mã Siêu ở Ký Thanh cũng bị đương khoan, triệu cù giết sạch hơn ba mạng người đều xuống hàng tuyên. nay chỉ còn lại người tiểu thiếp là đống thị vì tướng mạo xinh đẹp nên mã siêu mang theo may mắn thoát khỏi kiếp nặng xin được nhi tử đặt tên là mã thu còn chưa đầy 3 tuổi tào tháo không nói không rằng lặng lẽ nhắm nghiền mắt đợi lý kham ra ngoài các tướng cũng dài tán hết mới mở mắt mỉm cười lạnh lùng nữ nhi này xem ra cũng yếu điệu đống thị rung rẩy sợ hãi hai mắt dán chặt vào lão gia vừa lung vừa ác kia đột nhiên thấy ông ta đứng dậy tiến lại trong lòng sợ hãi tột độ đứa trẻ bị giằng khỏi tay đống tì vội vàng quỳ xuống cầu xin ngài trả con lại cho tôi mã thu hoảng sợ kêu khóc ầm ĩ tào tháo lại cười găng người đúng là không biết điều con của tội nhân có thể để lại trên thế gian này sao giữ lại mạng ngươi là tốt lắm rồi diêm tiên sinh có diêm phổ run lấy bảy trả lời tào tháo cười khẩy ta thấy nữ nhi này dung mạo xinh đẹp còn ngươi đang tuổi trẻ phong lưu ta tặng ả cho ngươi làm thiếp việc này đa mưu túc trí như diêm phố cũng không đoán được tào tháo còn chiêu này đường đường là trưởng lão của thiên sư đạo lại cướp vợ lẽ của người khác chẳng phải là làm nhục danh tiếng sau nhưng diêm phố không dám không nhận tào tháo ghét danh tiếng của ông ta nên muốn phấy bẩn diêm phố trong lòng khó xử nói không ra lời chỉ lặng lẽ cực đầu rất tốt tào tháo bấy đứa bé tiến lên hai bước đọn nhét vào lòng trương lộ đứa bé này giao cho trương công xử lý đưa cho tại hạ sau trương lỗ ngơ ngác đợi xem tào tháo nói gì nhưng chỉ thấy ông đi thẳng về ghế ngồi mắt nhìn chằm chằm vào mình trong trướng chỉ còn lại tiếng khóc lóc thảm thương của động thị và đứa trẻ tất cả mọi người đều hiểu sự tàn nhẫn của tào tháo ông nói rõ ràng, con của tội nhân không thể giữ lại trên đời giờ lại nhét đứa bé vào lòng trương lỗ chẳng phải có ý muốn trương lỗ tự tay giết chết mã thu ư Trương Lộ ôm lấy đứa trẻ Toàn thân toát mồ hôi lạnh Thiên sư đáng lý phải là người làm việc thiện Cứu người, không làm hại người khác Nếu giết đứa trẻ này Chẳng phải là đi ngược lại đạo lý sau Cứ cho rằng tu tiên là chuyện viễn vông Nhưng đạo lý từ thiện nhân đạo Cũng là giả sao Nếu như hôm nay giết đứa trẻ này Công đức ba đời tu hành có còn ít gì Danh tiếng của thiên sư đạo Còn có thể tồn tại sao Nhưng nếu không giết thì liệu tào Mạnh Đức Có tha cho ta không tào tháo nhìn chằm chằm trương Lỗ, ánh mắt mỗi lúc một gay gắt trương Lỗ run rẩy do dự không quyết trương vệ đứng sau lưng ông ta thấy sự việc không ổn chẳng nói chăng răng bước lên giật phắt đứa bé nhấc bổng lên rồi ném bịch xuống đất Động thị thét lên một tiếng rồi ngất liệm đi trương vệ không lưng hành lễ đứa nghịch tử này có chết cũng không hết tội ánh mắt gay gắt của tào tháo trở lại bình thường ông xua tay lùi ra hết đi rõ Trương vệ diêm phố, như được đại xá. Đỡ lấy Trương Lỗ, rồi ôm lấy người phụ nữ đang ngất nhặt xác đứa trẻ ra ngoài. Sự việc vừa rồi, vẫn không làm Tào Tháo hài lòng. Trong mắt Tào Tháo, Trương Lỗ vẫn là một người quá coi trọng danh dự. Coi trọng danh dự là còn có mưu đồ, còn có mưu đồ là còn có giả tâm. Không thể để cho một kẻ vừa có giả tâm. Lại có thể cảm hóa được người khác như hắn tiếp tục tồn tại. Nếu ngày cả tước vạn hộ hầu mà vẫn chưa mua được sự quy phục của hắn, thì phải dùng đến đau. Nhưng trước mắt, ta chưa thể ra tay. Phải đợi thu phục hết cháu chúng, rồi mới tìm cơ hội. Đúng lúc tào tháo si tư, động chiêu và tư mã ý đến cầu kiến. Tư mã ý vừa vào trướng, đã tâu. Tàn quân của kinh châu đã hằng. Giờ chính là cơ hội tốt để chiếm đất thục. Chú Công chắc đã nghe nói, lúc trương lỗ tháo chạy, luôn bị đa phái hoàng nguyên đi đón. May mà chúng ta đến sớm một bước. Nếu không thì không thể tưởng tượng được, việc gì sẽ xảy ra. Chuyện phá thành đô, không thể kéo dài thêm nữa Tào Tháo cảm thấy chán nản Bây giờ ta không muốn bàn chuyện này Người lui đi Dạ, Tư Mã Ý đành thở dài ra về Tào Tháo nhìn theo dáng Tư Mã Ý Trong lòng nghĩ đến chuyện khác Tên tiểu tử này Giao thiệp thân thiết với tử hoang Nhưng có lúc lại tỏ ra xa cách Tư Mã Ý đi được một quãng xa Không biết có phải cảm thấy Tào Tháo Đang dõi theo mình không Mà quay đầu lại nhìn Mỉm cười đầy kiếm cẩn Tào Tháo thấy vậy, nghi ngờ, điều bộ quay đầu của tên tiểu tử này thật kỳ lạ. Cả người không động, chỉ quay cổ lai nhìn, chẳng phải rất giống dáng hung ác của ưng sói Lẽ nào hắn có lòng dạ nham hiểm gì chăng? Hắn có tham dự vào việc để lộ mật tấu, tuy không giận hắn. Nhưng trường qua lại, những chuyện phím giữa hai phủ cũng chẳng phải điều gì hay ho. quân trưởng hắn đứng đắn tào nhã, đệ đệ cũng thật tha, chất phát. Nhưng không thể bảo đảm hắn không có lòng tham, cầu hạnh tiếng cho dù thế nào cũng phải đánh động. Đổng Chiêu vẫn đang chắp tay cung kính, thấy Tào Tháo im lặng hồi lâu, đợi đến lúc Tư Mã Ý ra khỏi viên môn mới tiến lên hành lễ. "Công nhân lại có chuyện gì?" Đổng Chiêu cười nói. Chú công bình định được Hán Trung, họ Phi lại đánh thắng Tôn Nguyên, uy chấn khắp thiên hạ, nếu không." Nói đến đây bèn hạ giọng, "cho dù không làm thiên tử, tức vị có lẽ cũng cần thêm một bậc nữa." Lúc này, ta không nghĩ đến chuyện đó nữa. Tào Tháo cảm thấy mệt mỏi, Cánh tay ngày càng đau nhức Nhưng ông không đuổi động chiêu đi như từng mà ý Chỉ ế oải nghiêng người Nhưng người đã nhắc đến Thì cứ ngồi xuống từ từ nói Trọng khang truyền lệnh Ta có việc cơ mật cần bàn Không ai được phép vào trướng Rõ với chữ bông rè bạc Tay cầm mau sắc Đứng gác trước cửa Lưu bị bình định tay thuộc đã được một năm Nhưng cục diện đất thuộc vẫn không có gì lạc quan Thậm chí có thể nói là muôn phần gian khó nhớ một năm trước tiến quân vào thành đô khi thấy vẻ vang đến nhường nào lưu bị lần đận nửa đời người ăn nhờ ở đầu kẻ khác đến tận bây giờ mới cảm thấy đôi chút an toàn có thể cởi bỏ mặt nạ để ăn mừng lưu bị dung túng cho bộ hạ cướp cửa cải trong kho phủ, khám xét lấy tiền của bách tính để chi cho binh sĩ ban thưởng cho quan phủ trương phi gia cát lượng pháp chính mỗi người 500 cân vàng 1.000 cân bạc trắng năm vạn tiền đông một vạn xúc giải thậm chí còn muốn cắt đất và các ruộng phường xung quanh thành đô chi cho chư tướng may mà triệu vân kịp thời khuyên ngăn nên mới thôi ngày nào lưu bị cũng tổ chức yến tiệc linh đình ca xướng đàn hát chẳng khác gì hào cường mới nổi lên nhưng cảnh đó không kéo dài bao lâu những rắc rối lần lượt kéo đến lưu bị lấy hết tài sản công tư của thành đô để chi cho tướng sĩ bách tính bắt đầu cảm thấy bất mãn ngân khố giờ đã trống rỗng người giàu mặc dù cũng chịu tổn hại nhưng trong nhà còn có lương thực dự trữ còn người nghèo không biết lấy gì để sống lưu bị nhận thấy đây không phải là kế bành lâu nghĩ mọi cách nhưng vẫn không giải quyết được cuối cùng đành mặt dày đến tìm lưu ba là quan cũ dưới trứng lưu chương lưu ba vốn là thuộc hạ của tào tháo vì trận xích bích thất bại mới phải lưu lạc tính tục được lưu chương nhiệt tình giữ lại ông ta vẫn tìm cách dân đất thuộc để trở về tào danh nên cực lực phản đối việc đón lưu bị vào thuộc nhưng lưu chương nhu nhược hồ đầu không phân biệt được gian ngay cuối cùng thành đô phải đổi chủ nhưng lưu ba không ngờ rằng lưu bị đã không tri cứu tội của mình còn vỗ về và muốn trọng dụng mình ông trời thật biết trêu đùa người muốn theo thì không thể theo người mời ông ta lại chính là người mà ông ta luôn coi là kẻ thù lưu ba cũng thừa nhận cuộc đời này nực cười và chấp nhận ra làm tay tào chuyện cho lưu bị khi lưu bị hỏi về sách lược liên quan đến lương thực và tiền tệ lưu ba lập tức kiến nghị đúc tiền lớn đường bách Và nêu ra sách lược, bình chuẩn thi giá Lưu Bị làm theo kế sách này Quả nhiên không bao lâu, ngân khố lại đầy Bách tính dần lấy lại, lòng tin Qua lần này Lưu Bị cũng cảm thấy mình Đã hành sự tùy tiện Nên dần tiết chế tâm tính Tìm cách cai quản đất nước Đầu tiên, ông cất nhắc Gia Cát Lượng Làm quân sư tướng quân Thự sự phủ tả tướng quân Pháp chính làm dương phủ tướng quân Thái thú thuộc quận Ngoài thì quản lý kinh kỳ Trong thì làm mưu sĩ để hai người họ trở thành cánh tay đắc lực trong việc cai quản Ích châu tiếp đến bổ nhiệm trương phi làm thái thú ba tay để tri ân mã siêu đã có công trợ giúp lấy thục lưu bị phong cho làm bình tây tướng quân bổ nhiệm hoàng trung làm thảo Lộ tướng quân triệu vân làm Dịch quân tướng quân phong cho các lão nguyên trước đây đã có công lập nghiệp như mi chúc làm an hán tướng quân giảng ung làm chiêu đức tướng quân tôn càng làm bẩm trung tướng quân lưu diễm làm thái thú cố lăng cất nhắc bộ khúc ngụy diên làm nha môn tướng quân, Hoắc tướng làm thái thú hành đông, nghĩa tử lưu phong làm phó trung quân lang tướng. Còn trần đáo, mã lương, y tịch, trần chấn, hướng lăng, phủ khuân ẩn quang, tiết vịnh, lập trinh, trương tồn đều được thăng chức. Ngay cả quan phụ trấn thủ kinh châu cũng được bổ nhiệm làm đản khấu tướng quân, đốc thúc mọi việc ở kinh châu. Sau đó lưu bị dốc sức lấy lòng dân sĩ nước thục và các thuộc hạ cũ của lưu chương, ngoài lưu ba ra còn có Đổng hoa vốn là thái thú ích châu cũng được trọng dụng bổ nhiệm làm chưởng quân trung lan tướng cùng với gia cát lượng làm việc trong phủ tả tướng quân chủ bà ích châu là hằng nguyên từng kịch liệt phản đối việc mời lưu vị vào đất thục cũng được bổ nhiệm làm thiên tướng quân lý nghiêm không đánh tà hằng cũng được phong làm hưng nghiệp tướng quân con rể của lưu chương là quý quang được phong làm Tị tướng quân thân tộc ngô ý được phong làm thảo nghịch tướng quân lai mẫn làm điển học hiệu ý một số trí sĩ được lưu bị thu nạp trên đường đến Thuộc Quốc như Bành Dạng cũng được phong làm trị trung Lý Khôi làm công tao những quan lại cũ của nước Thuộc là Mạnh Đạt Trương Dậy Phí Thi Tần Mật Vương Mưu, Dương Hồng Châu Quân Trương Dụ Vương Liên nghiêm nhan đều được phong chức ngay cả quyền thần dưới trướng lưu chương là bàn Nghĩa hay thủ lĩnh nhóm chân di cư vùng Tam Phụ là Tạ Viên danh sĩ nửa đời người sống lưu vong là Hứa Tĩnh cũng được thu nạp và phong quan tất nhiên tất cả những sự sắp xếp này đều không được triều đình hứa đâu thừa nhận. ngoài ra lưu bị còn có một kế hoạch lớn. sau nhiều năm chinh chiến, thay tiếp lần lượt mất mạng. mi thị tự sát trong trận đương dương, cam thị đổ bệnh qua đời ở giang hạ. sau khi bệnh định được đất thục, ngay cả tông phu nhân, người vợ đông sang dị mỏng với ông ta cũng bị tông quyền đón về mất. đường đường là tả tướng quân, ít chồng mục, đại tư mã, tư lệ hiệu ý mà vẫn độc thân. quần thần khuyên lưu bị Nạp thêm thay thiếp, không ngờ dưới sự mai mối của pháp chính, ông lại lấy mụi mũi của ngô ý, quả phụ của huynh trưởng Lưu Chương là bình khấu tướng quân, Lưu Mạo. Chỉ riêng chuyện này đã khiến Bách Tính Đất Thục cảm nhận được sự khoan dung, độ lượng của chủ nhân mới. Hành động nhân nghĩa của Lưu Bị chính là hạ minh câu hiên, hơn nửa nhân sĩ nước Thục. Điều chay Lưu Chương nhu nhược bất tài, nên dần dần chấp nhận sự cai quản của Lưu Bị. Hiện tại trong phủ tả tướng quân ngày càng đông đúc, kẻ mới, người cũ, chung sống hòa thượng minh chủ và quân thân cùng nhau mưu tính xây dựng bá nghiệp nhưng tình hình tốt đẹp này cũng không duy trì được bao lâu cùng với việc tào tháo đánh xuống phía tây cơn ác mộng của lưu bị cũng bắt đầu xuất hiện lưu bị vốn có ý cấp rễ ở ít châu càng biết rõ vị trí quan trọng của hán trung nếu không nắm chắc được cánh cửa đi vào đất thục này thì địa bàn của ông ta sẽ mãi mãi mở cửa đón tào tháo hay nói cách khác nếu không có hán trung thì sẽ không giữ được đất thục do vậy sau khi tình hình ổn định Lưu Bị nghe theo kiến nghị của Pháp Chính, tính kế đánh Trương Lỗ. Nhưng tiếc là Tào Tháo lại tranh trước một bước. Nghe tin Tào Tháo tiến đánh Thán Trung, Lưu Bị vô cùng kinh hãi, mọi kế hoạch ban đầu đều trở nên vô dụng. Kế sách tốt nhất lúc này là phải liên kết với Trương Lỗ, hợp lực đánh Tào Tháo. Cùng Trương Lỗ đánh đuổi được Tào Tháo rồi mới tính. Nhưng do trước đó nhân lúc Lưu Bị và Lưu Chương giao chiến, Trương Lỗ đã mua đồ đánh Bạch Thị Quang, còn Lưu Bị cũng nóng lòng muốn hạ được thành đô nên đã lôi kéo bà siêu ra khỏi hán trung nên hai nhà kết mối hận thù không nhỏ khó mà liên minh trong ngày một ngày hai trong lúc lưu bị còn đang đau đầu suy si tính kinh châu lại xảy ra hỗn loạn tôn quyền nhưng lúc ông ta nguy khốn bèn phát quân tập kích lấy mất ba quận trường sa và quý dương lần lượt bị thất thủ lưu bị không thể không quay về kinh châu cứu viện nhưng do đường xa vạn dặm tôn quyền lại lắm muôn diệu kế nên vẫn để mất ba quận Ngay cả khi Lưu Bị đủ sức giải quyết việc này thì lại bị tôn quyền nắm được điểm yếu, cuối cùng đành chấp nhận hiệp ước, phân chia Kinh Châu, vất vả quay về Thành Đô. Nhưng trong thời gian Lưu Bị đi đi về về giữa Kinh Châu và Thành Đô, cục diện càng thêm bất lợi vì Tào Tháo đã phá được ải Dương binh, chiếm được Hán Trung. Lưu Bị lập tức sai Hoàng Quyên đến quận Ba để chiêu mộ trương lỗ, nhưng đã bị Tào Tháo sa tay trước. Kể từ lúc này, Thành Đô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Chi hướng của Lưu Bị không phải là không lớn, tài năng cũng không phải là tầm thương. Nhưng ông ta chỉ mới thay thế Lưu Chương được một năm. Trong thời gian ngắn như vậy, không thể khiến bách tính đất thuộc, đồng lòng với mình. Thời phụ tử Lưu Yên, cai trị thuộc quốc. Đã có phái Tây Châu gồm những nhân sĩ của Ích Châu và phái Đông Châu, gồm những nhân sĩ từ nơi khác đến. Các quan viên của hai phái vốn không hòa hợp, nội bộ lục đục, lúc này Lưu Bị lại dẫn theo phái Kinh Châu đến. Không có chuyện gì mọi người còn có thể yên ổn sống chung Nhưng nếu đại nạn ập đến Các phái sẽ mạnh ai nấy lo Người Đông Châu hận Lưu Bị sau không sớm diệt vong, Họ sẽ hồi hương để mua tính quang lộ Còn với phái Tây Châu Người đắc thế thì hy vọng Lưu Bị Đặt toàn bộ tâm sức vào ít châu Phước bỏ mấy người Kinh Châu mà trọng dụng họ Người thất thế lại mong tào tháo đến thật nhanh Chỉ có các nhân sĩ Kinh Châu Mới là những người thân thiết với Lưu Bị Nhưng họ lại chung bước giữa đường Cũng không phải là không có người muốn trở lại Kinh Châu. Thế là thành đô lại rơi vào tình trạng nội bộ lục đục, đấu đá lẫn nhau. bất tính trong họ cũng vì thế mà cảm thấy lo lắng, bất an. Thậm chí còn có người phao tin nói rằng Tào Tháo đã đánh đến nơi. Lúc luôn bị trở về thành đô, đủ kiểu tinh đồn lan truyền khắp nơi. Lòng người hoang mang vô cùng. Hãy nói đến Tào Tháo là thay đổi sắc mặt. Mỗi ngày xưa quyết đến hơn 10 người vì tội tung tin đồn, bất tính lại càng bất an một khi thành đô không giữ được thì lưu bị sẽ phải rút về kinh châu còn tào tháo mà lấy được đất thục coi như đã có cả thiên hạ nếu tào tháo phát binh từ xuyên thục xuôi theo xong đi xuống lại đưa quân từ trung châu đến tương phàng thì đừng nói là lưu bị gặp họa diệt vong mà tôn quyền cũng sẽ đi đời chùn bước tất xả việc dông do vậy lưu bị chỉ có thể liều lĩnh đánh cược một phen ông ta tăng cường binh mã cho các nơi phòng thủ lệnh cho trương phi dẫn theo ba vạn quân đóng ở ba tây chuẩn bị chống địch nhưng hiện nay đất thục đang có loạn trong giặc ngoài liệu ba vạn binh mã kia có thể địch lại với mười mấy vạn quân tàu đang hừng hực khí thế không ngay cả lưu bị và gia cát lượng cũng không thể ngờ rằng chính vào lúc thuộc quốc nguy nan thì lại có người trợ giúp mà người cứu họ không ai khác chính là kẻ thù lâu năm tào tháo tháng bảy quân tàu lấy được hán trung ổn định cục diện có người đưa ra ý kiến lập tức xua quân đánh thục nhưng tào tháo vẫn chần chừ chưa dám xuống tay mãi đến tháng 11 khi trương lỗ phát hồ quy hàng mọi mặt đã đi vào ổn định tào tháo mới không còn lo lắng về việc người hán trung không quy thuận nhưng ông lại bắt đầu e già để bàn chuyện đánh thục tào tháo đã tổ chức hai cuộc hội bàn nhưng vẫn chưa quyết ý không khí trong trướng tung quân rất căng thẳng văn võ ba quan đứng đầu hai bên đều trao mày không nói chỉ chăm chú quan sát sắc mặt của tào tháo chủ bà lưu hoa thao thao bất tuyệt nửa ngay trời nói đi nói lại khiến mọi người phát chán minh công khi xưa Khởi binh có 5.000 binh mã, thế mà phía Tây giết được động trác. Phía Bắc đánh bại viên thiệu, phía Nam đánh chẹp lưu biểu. Chính châu trong quận đã chiếm được 8 phần Uy danh lừng lẫy chấn động bốn phương. hòa vốn dõi thăm dò ý tứ người khác, nên vừa nói vừa đón ý tào tháo. Muốn dùng mấy câu tân bốc để tác động đến ông, sau đó mới vào chủ đề chính. nay quân ta đã lấy được hán trung. Người thuộc nghe tin đang lo sẽ thất thủ. Cứ như thế này có thể truyền hịch bình định đất thuộc. Tào Tháo ngồi sau sói án, trầm ngâm không nói. Như thể những lời vừa rồi của Lưu Hoa không lọt vào tai, chỉ mãi suy nghĩ đến chuyện riêng. Tay trái ông cứ liên tục mở ra, nắm vào. Như thể làm như vậy sẽ giảm bớt cơn đau nhất, ngày càng nặng. Đợi Lưu Hoa nói xong, ông mặt mày trầm ngâm nói: lấy được Hán Trung đã không phải chuyện dễ dàng. Đất thuộc để thấy hiểm yếu, chỉ e không dễ như lời người nói. Tào Tháo đã thấm thiếp bài học này. Lần trước dư tướng Ung Châu cũng nói ải Dương Bình dễ lấy. Nếu không phải vì may mắn thì đã không lấy được. Lần này Lưu Hoa lại nói chiếm thuộc dễ dàng, càng không thể tin. Lưu Hoa thấy nói kiểu này không hiệu quả. Bèn đổi giọng bắn tiếng hù dọa. Lưu Bị là kẻ tài ba, biết tiếng biết lùi. Nhưng thời gian ở thuộc còn ít, chưa thu phục được nhân tâm. Nay quân ta đã lấy được hán trung. Người thuộc kinh sợ thế lực quân ta, ắt sẽ phải theo. Chúa công anh Minh, xin hãy quyết nhanh việc này. Không có gì là không thể còn nếu cứ do dự lưu bị sẽ có thêm thời gian phòng bị gia cát lượng nổi tiếng biết trị dân quang vũ và trương phi đều là những mảnh tướng lại có thêm các trợ thủ đắc lực là thuộc hạ cũ Củ của lưu chương đất thuộc sông núi hiểm trở có thể dựa vào địa hình mà phòng thủ để lâu chỉ e khó có thể xâm phạm nếu hôm nay không lấy tất sẽ thành hậu họa ngày sau tào tháo chỉ cầm lĩnh bài ngấm ghía không nói không rằng thực ra những điều mà lưu hoa nói ông đều đã dự liệu được nhưng càng nghĩ càng thấy nhiều điều bất lợi lúc này thực lực lưu bị có yếu hơn nhưng nếu vừa vào địa thế để cự lại thì không phải ngày một ngày hai là có thể lấy được thục đại quân cứ chung chân ở đây trong thời gian dài khó tránh được việc Tông quyền sẽ lại nảy sinh ý đồ cướp đất có thể thắng được trận họp phi nhưng ai dám đảm bảo lần sau sẽ ra sao dân hán trung sùng bãi trương lỗ hơn cả ông nếu đánh nhau mà dựa vào họ thì thật đáng lo hơn nữa mới đây động chiêu có nói chuyện với tào tháo Đề nghị sớm hoàn thành đại nghiệp xó ngoài nhà hắn Trong mắt Tào Tháo Thiên hạ chưa thống nhất thì thời cơ Cũng chưa chín mui Vì vậy ông không muốn xem xét việc đánh thục Nhưng gần đây tình trạng sức khỏe cũng nhắc nhở Ông phải biết ứng biến linh hoạt Tông quyền ở ngay sát vách Lưu bị vẫn chưa bị diệt Con đường dân thống còn rất xa Lẽ nào ông bông ba cả đời Đến cuối cùng ngay cả tâm nguyện cũng không hoàn thành được Nghĩ đến chuyện xưng đấy Tất phải liên quan đến chuyện người kế vị Tàu thật và tàu phi biết chọn ai Đến nay còn chưa quyết định rõ ràng Những lo lắng, suy si tư Cứ lẫn quẩn trong đầu Khiến cho ông còn lòng dạ nào Nghĩ đến chuyện đánh thục Hoa nói gãy lưỡi Cũng không thấy kết quả Đành thi lễ cáo lui Sau đó tư mà ý lại đứng ra nói thêm Lưu bị lừa gạt Bắt Lưu chương Người thuộc không phục Khi chiến ở gian lăng Cơ hội này không thể để mất Này ta đã lấy được hán trung Cả ít châu nhân tâm chấn động Lúc này châu quân tiếng đánh Địch nhất định sẽ tan rã Việc lấy thuộc dễ như trở bàn tay Thánh nhân không nên để vụt mất cơ hội Xin chúc công anh Minh Thấy tư mã ý đưa thêm cả thánh nhân vào lời nói Có người lén che miệng cười Tào Tháo chỉ liếc nhìn tư mã ý Không phản đối Mà chỉ cười nhạt Con người khổ vì không biết thế nào là đủ Có được lũng lại mong có thuộc ư Ông nói ra câu này Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau Đó không phải là lời của Tào Tháo Mà là câu nói của quan vũ đế thời Trung Hưng khi xưa Lưu Tú sang phẳng Hà Bắc bình định Trung Nguyên đánh dẹp Giang Hoài, Duy Chỉ có ngõi Hiêu các cứ ở Kinh Châu và Công Tôn Thuật gắn gượng duy trì tình thế. Sau này đại quân nhà Hán thảo phạt ngõi Hiêu không thể đánh lại lo sợ mà chết. Lưu Tú sai Ngô Hán xâm bành bao vây phe phái của họ ngõi ở Tây Thành, lấy cứ cánh yểm cái diên ngăn chặn Công Tôn Thuật cứu viện Lưu Tú ở Lạc Dương thấy chiến sự thuận lợi đã viết một bức thư cho chinh nam đại tướng quân sâm banh đang công phá tây thành thư nói nếu hạ được hai thành thì hãy đem binh xuống phía nam đánh thục con người khổ vì không biết thế nào là đủ vừa được lũng lại muốn có thục quan phủ đế bề ngoài thì than thở con người không biết đủ nhưng trên thực tế là muốn thể hiện khát vọng sống thống nhất thiên hạ mong sâm banh nhanh chóng tiến quân nay tào tháo mặc dù dẫn lời của quan phủ đế nhưng lại ngầm phản đối cách làm của tiền nhân trách rằng cớ sao có được lũng rồi lại muốn lấy thục như vậy vẫn không đủ sao lúc này văn phỏ bá quan mới hiểu ra tâm tư của ông theo tào tháo nghĩ có thể dễ dàng chiếm được ải dương bình là đã vượt ngoài mong đợi còn chuyện bình định đất thục ông tạm thời không muốn nghĩ đến tào tháo đã nói như vậy thì biết căng thẳng thế nào đây hạ hầu đôn muốn giàn hòa mọi chuyện chúng ta có thể sai người đi thắm tính xem thực hư ra sao rồi sau này hãy bàn tiếp việc lấy thục kỳ thực hạ hầu đông cũng rất hy vọng sớm được tiến quân các quan văn võ lặng lẽ lui ra tư mã ý trong lòng e sợ con người khổ vì không biết thế nào là đủ cứ sao lại nói câu này có phải đang ám chỉ đến ta không tam đệ ở trong phủ lâm tri hầu ta lại kết giao với ngũ quan tướng lẽ nào chú công oán trách họ tư mã ta bắt cá hai tay không biết đủ xem ra sau này phải cẩn trọng nhưng vì kéo dài thời gian vẫn không làm tào tháo thay đổi ý định rút quân Quân Tàu phải thám mã đi thăm dò, 7 ngày sau lại tổ chức hội bàn. Lần này không chỉ có văn võ Trung quân, mà ngay cả các bộ ở Ung Châu và Chư Tướng Kinh Châu Hán Trung Quy Hàng cũng tham dự. Tân Tỵ, Trần Kiều có ý nói nếu không lấy được thục sẽ không dừng lại. Nhưng Tào Tháo vẫn giữ thái độ như trước, thậm chí còn tỏ vẻ chán nặng hơn, như người tựa vào xói án. Khổng quế đường đường là một kỷ đô ý, mà lại chạy ra đấm lưng bóp vai cho Tào Tháo trước mặt mọi người. Chẳng khác gì một tên nô bọc, xích hầu được hạ hậu đông phái đi trinh sát đang báo cáo tình hình ngoài ra còn có một số dân thục đến đầu hàng, cũng kể về tình hình trong đất thục khi nghe chuyện mỗi ngày lưu bị xử đến cả chục người tung tin đông ai nấy đều đồng thanh sinh đánh trong đó các tướng Ung châu là hăng hái nhất tào tháo vẫn không tỏ thái độ tư Mã ý cũng trầm tư không dám phát biểu tùy tiện xích hầu báo cáo xong lưu hoa hành lễ bước ra khỏi hang các tướng ai cũng vui mừng nghĩ lưu hoa chắc lại có cao kiến gì nhưng nào ngờ ông ta lại nói, thuộc hạ cho rằng không thể đánh được thuộc. Không chỉ các tướng chết lặng, mà ngay cả Tào Tháo cũng ngạc nhiên không kém. Cứ sau lưu hoa, lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng chính câu nói này đã mở cho Tào Tháo một lối thoát. Ông lập tức nắm lấy thời cơ. Những lời tử dương nói rất hợp ý ta. Đất thuộc đúng là khó có thể phá. Nếu đánh thuộc không thuận lợi, quân ta sẽ chung chân ở đó. Khi ấy tôn quyền quan phủ tập kích phía sau, chỉ e sẽ khó chống lại được hơn nửa năm ngoái vừa xác nhập lại các châu quận huyện lòng người hung đô vẫn chưa quy phục bọn người khương Hậu ở lũng tây người đê ở vũ đô đều có thể gây họa thế nên rút binh về vẫn là thượng sách chú công nói rất đúng lưu hoa hùa theo tân tỷ trân kiêu đều trợn mắt nhìn ông ta các quan văn có thể nín nhịn nhưng các quan võ thì không chịu được triệu ngăn tức giận xông lên trước chú công không nghĩ cho bách tính ung châu của mạc tướng bị thảm sát sau những tên nhan tặc như lưu bị mã siêu Câu kết với nhau, tức sẽ là mầm họa của Tây Châu. Nếu lúc này không lấy đất thuộc, mạc tướng xin tự tìm cách. Bọn họ muốn lập công cũng là để báo thù, Đánh lù bị chỉ là nguyên nhân thứ yếu, giết được mã siêu. Mới là mong ước, tàu chân đứng bên cạnh, nếu không có tàu chấn, tàu hưu kịp thời ngắn lại. Xích nữa cũng nói, ta sẽ đi cùng các ngươi. Hạ hậu đôn mặc dù muốn đánh, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Tào tháo. Triệu Vi chân, ngươi dựa vào mấy nghìn binh mã, có thể lấy được thành đâu không? bình tâm mà đợi không được vô lễ triệu ngang cũng biết mình đã quá lời đành thở dài lui xuống tào tháo thấy vậy bèn phổ về triệu tướng quân đừng nóng vội Sớm muộn sẽ có ngày ta báo thù giúp dư tướng ưng châu các ngươi này quân ta cũng đã mất sức không thể bảo hiểm thêm như vậy đi ta bổ nhiệm ngươi làm thứ sự ích châu sau này lúc đánh thục sẽ do ngươi làm tiên phong ta để hạ hậu uyên và trương cáp ở lại tuy ta không ở đây nhưng các ngươi có thể thì thời cơ mà hành sự ý ngươi thế nào Được Hạ Hậu Uyên râu ria xăm xoan Đáp lời Tên giặc tài to hèn mọn ấy Nhắc đến làm gì Mạc tướng sẽ đấu phí hắn Không cần chú công phải ra tay Mạc tướng nhất định sẽ lấy được thành đô Ông ta dương dương tự đắc Trương Cáp chấp tay nói Nếu đã như vậy Mạc tướng nguyện đem quân tiên phong đến vào quận 3 Phá thế phòng bị của chúng Sau này có đánh thục Cũng sẽ dễ dàng Trương ngang lại gằn giọng Mạc tướng chỉ mong tên Mã Siêu Mau tới nộp mạng Nếu hắn không đến Mặc tướng sẽ cùng hạ hậu tướng quân, đánh cho hắn khoi giáp chẳng con. Mặc dù chưa tướng lưu thủ, ai cũng đầy niềm tin, lại rất giỏi ứng chiến. Nhưng khi đại quân của Tào Tháo rời đi, ngọn núi thái sơn để nương tựa chẳng con. Hán Trung và thuộc Trung sẽ rơi vào cục diện, đối đầu lâu dài. Có điều Tào Tháo đã quyết ý. Những vị tướng quân này cũng đã thể hiện thái độ, lưu hoa còn hùa theo, thì ai có thể nói gì. Vậy là quân Tào tạm thời từ bỏ việc phá thuộc, kế hoạch trở về nghiệp thành Nhanh chóng được quyết định Tào Tháo tuyên bố hôm sau bãi quân Bá Quan Văn võ buồn bã ra về Tân Tị vừa ra ngoài liền quả trách Lưu Hoa Ông làm hỏng chuyện lớn Sao đến lúc quan trọng lại thay đổi Lưu Hoa chỉ trả lời qua lo Quân ta không nắm chắc 10 phần Đúng là không nên đánh Từ mà ý cũng chan vào Không được 10 phần thì cũng được 7 phần Hai bên giao chiến tránh sao được việc bại trận Nhưng nếu không mạo hiểm Làm sao năm sư quân ta có thể đánh bại viên thiệu Trong trận Quan độ Hàng phục ô hàng trong trận Bạch Lan. Lời của tử Dương Huynh không hợp lý. Phải chăng có nỗi khổ nào. Tân Tị tuổi tác đã cao nên không thể nói được những lời khách sáo như từ Mã Ý. Chỉ hận không thể tác cho lưu Hoa một cái. Đây là đại kế để dựng nước. Lẽ nào lại có thể bỏ qua như vậy? Thật hoang đường. Lu Hoa bị mắng nhưng không nói gì. Chỉ cúi đầu đi thẳng. Đến khi ra khỏi viên môn mới đứng lại. Quay đầu thì thào với hai người. Các ngài không thấy điều gì sao Tân Tị vẫn còn tức giận. Mỗi ngày ở thuộc, xứng mười kẻ tung tin Lu bị mặc dù xứ chém Nhưng không thể dập yên bên trong Như vậy đầy cục đã quyết Còn có gì phải chú ý Ta không nói việc đấy Lu Hoa vừa xua tay, vừa thận trọng nhìn xung quanh tư mã ý hình như đã hiểu ý Đợi mọi người xung quanh đi hết Mới hỏi, ông phát hiện ra điều gì Lu Hoa thấp giọng trao mài đáp đùi bên trái của chú công cứ rung rẩy liên tục Tay trái cũng giật nhẹ Không biết có phải là chú công Đã ý thức được không? Trận này ta không dám đánh Vì ta chỉ sợ Chỉ sợ Mắt Lu Hoa lộ rõ vẻ lo lắng Cuối cùng cũng không đủ can đảm Nói hết câu Tân tỵ từ mã ý là người Dường như suy nghĩ của Lu Hoa Đang làm cho họ cảm thấy sợ hãi Nếu suy diễn theo hướng này Nơi đáng lo nhất không phải ở ngay trước mắt Mà là tận nghiệp thành xa xôi Tề hoàn công lên ngôi bá chủ Hợp nhất chứ hầu Nhưng cuối cùng thì sao? Nghĩ đến thế lực của hai vị công tử Ngang tài ngang sức nhau Họ bất giác, sợn hết tóc gáy